Địa ngục tác giả Hắc sắc khoa trùng quyển 4 chương 1 không muốn thề. Hạ Tiểu Mỹ lúc này ở trên lớp học nằm gối o o, đương nhiên tại giảng đường đại học đệ tử như nàng có rất nhiều, rất nhiều, lão sư cũng chỉ giảng bài, chỉ cần trong lớp có tiếng người không quá huyên náo cũng sẽ không để ý tới. Tiểu Mỹ gần đây ngủ dường như không đủ giấc a. Nữ sinh ngồi cạnh bàn Hạ Tiểu Mỹ là An Tử, nhìn tướng nàng ngủ lắc đầu nói. Thiệt là, kết quả mỗi lần đều hỏi ta mượn vở tập, ghi chép Khá tốt a nam sinh ngồi phía trước, tên Lũ Nguyên nói Nàng gần đây nhất định là có bạn trai Nếu không, làm gì từ ký túc xá nữ sinh chuyển ra bên ngoài thuê nhà trọ ha ha ngủ như vậy chẳng lẽ là buổi tối Lời còn chưa nói hết, một cuốn sách dày cộp Tây phương bí thuật tạo hình sự, hung hăng đập vào đầu hắn Hắn ôm lấy đầu Đau nhức, đau nhức, đau nhức Ngươi làm gì thế, An Tử? Ngươi nói chuyện không có nhìn ngươi. An Tử nhìn lại Hạ Tiểu Mỹ, có chút bận tâm nói: "Tiểu Mỹ nàng đại khái là muốn tìm một chỗ yên tĩnh vẽ tranh, thành tích của nàng luôn luôn đứng đầu trong danh sách học viện đấy. Tháng này thành tích trong nội viện, bức họa vẽ tốt nhất chính là của Hạ Tiểu Mỹ nha." "Không." Ngồi sau lưng An Tử, một nữ sinh đeo cái cặp mắt kính thật dày, tóc ngắn cầm lấy một bản tây phương mỹ thuật tạo hình sử, nữ sinh tên Khang Âm luyến nói: "Ta không cho rằng Tôn Viên Thuyền trình độ hội họa rất cao, cao hơn Tiểu Mỹ đây một bậc, sở dĩ hắn không được lão sư thưởng thức là vì hắn một mực, mực chỉ vẽ những nội dung có chút khủng bố âm u." Tôn Viên Thuyền mà bọn hắn nói ngồi ở bên trái phòng học là một đôi hiền lành, một nam sinh cực kỳ xuất khí tuấn lãng nhưng biểu lộ luôn luôn có vẻ lo lắng. Sau khi tan học, rốt cuộc Hạ Tiểu Mỹ tỉnh lại, dụi con mắt, hơi ngẩng đầu nói: "A, tan học rồi hả? Tiểu Mỹ, ngươi làm sao vậy? Thức đêm hả?" An Tử ân cần hỏi thăm: "Ta nhớ ngươi trước kia đi học rất ít ngủ gật đó. Có thể không mệt sao? Vì đợi bác sĩ Đường về nhà trọ, dạng sáng mới đi ngủ, kết quả ngủ chọn vẹt ba tích học. Tiểu Ngụy, ngươi bây giờ đến cùng đang ở nơi nào?" An Tử tiếp tục chi Vì cái gì đột ngột chuyển ra khỏi ký túc xá, ta từng muốn tới nhà trọ ngươi ở, bây giờ nhìn xem, ngươi một mực đều không cho. Hạ tiểu Mỹ lập tức lát đầu nói, ta ở nhà trọ khá tốt, ngươi cũng không cần tới xem, chuyển tới đó là ý của ta. Đối với cha mẹ, hạ tiểu Mỹ cũng chỉ có thể nói mình tạm thời thuê nhà chọn ở bên ngoài, khá tốt, cha mẹ đều không ở tại thành phố cao. Nếu không bọn hắn vạn nhất nói muốn tới nhà trọ nhìn xem Nàng cũng không biết che lấp như thế nào Loại sự tình vớ vẩn đến cực điểm này Nói ai cũng đều không tin tưởng Trước mắt trong phòng hạ tiểu Mỹ Còn chưa xuất hiện huyết tụ chỉ thị Căn cứ thuyết pháp của Lý Ẩn Đoán chừng tiếp theo qua một tháng Lần huyết tụ chỉ thị thứ nhất sẽ xuất hiện Nghe nói lần huyết tụ chỉ thị thứ nhất Khả năng thông qua là rất cao Bởi vì sinh lộ khá rõ ràng Có rất ít hộ gia đình không sống được đến chung kết Nàng thu thập xong túi sách Liền chuẩn bị ra đi An tử xem tinh thần nàng không tốt Luôn luôn lo lắng Bất quá nàng không nói Như vậy cũng chẳng có biện pháp An tử cũng thu thập túi sách Chuẩn bị trở về Đúng lúc này Bỗng nhiên nàng phát hiện Bàn vẽ cùng thuốc màu của hạ tiểu Mỹ Đều đặt ở dưới bàn Nàng như thế nào sơ ý như vậy Liền cái này đều quên mang theo An Từ vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho Hạ Tiểu Mỹ, nhưng mà thực trùng hợp, điện thoại Hạ Tiểu Mỹ vừa vặn không liên lạc được. Đành phải đưa qua cho hắn rồi, An Từ cầm túi xách lên, thời điểm chuẩn bị đi ra, bỗng nhiên Can Âm Huấn nói: "Ta với ngươi cùng đi, vừa vặn ta cũng có chuyện muốn cùng Hạ Tiểu Mỹ nói một câu." Mà Liễu Nguyên cũng đứng người lên nói: Kỳ thật, ta cũng đột nhiên nghĩ có một số chuyện muốn nói với Tiểu Mỹ." Vậy tốt, cùng đi a. Thế nhưng mà ra bên ngoài, một bực chạy về phía cổng trường cũng không thấy Tiểu Mỹ. Nàng đi đâu à? An Tử nhìn chung quanh, chờ thấy Hạ Tiểu Mỹ phía trước trạm xe đang lên một chuyến xe bus. A, Tiểu Mỹ! An Tử vội vàng đuổi theo, thế nhưng mà xe bus đã đi mất rồi. Cái này phiền toái, ngày mai là phải nộp, một bức tranh a, hết lần này tới lần khác. Tràng lão sư bình thường cực kỳ nghiêm khắc, nói không chừng sẽ trừ điểm của tiểu mỹ. Nghĩ vậy, An Tử vội vàng muốn đón xe taxi. Thời điểm này vừa vặn trông thấy tông viêm thuyền tại ven đường, gọi một chiếc xe con, sau đó đi tới, lập tức nàng cùng Khang Âm Luyến, Điểu Nguyên liền chạy vội chui vào trong taxi. "Ngươi, các ngươi làm gì vậy?" Tông Viêm Thuyền ngây ngẩn cả người, An Tử lập tức không chút do so dự, đối với lái xe nói, "Nhanh, đuổi theo cái xe biết phía trước." Mà Liễu Nguyên thì dùng cánh tay cuốn lấy cổ Tống Viên Thiền cười hi hi nói: "Tiên Tuyển, tất cả mọi người đều là đồng học, giúp một việc cùng lắm thì tiền xe chúng ta trả. Này, ta và các ngươi không đi một chỗ, nói tiền xe chúng ta trả mà. Thật là các ngươi đang giở trò quỷ gì?" An Tử ngồi ở vị trí kế bên tài xế bỗng nhiên quay đầu lại nghi hoặc hỏi: "Đúng rồi, Liễu Nguyên, Khang Âm Huyến, các ngươi vì cái gì muốn đi gặp Tiểu Mỹ?" Chuyện rất trọng yếu sao? Cái này, nếu Nguyên gãi đầu nói Ngươi phải biết, lão chàng hôm nay đã lên tiếng Một tuần sau kiểm tra Nếu như chúng ta vẽ Mà không có biện pháp đạt được tiêu chuẩn Vậy sẽ rất thê thảm A Đến cuối kỳ thi Chúng ta nó không chừng Sẽ rớt tín chỉ A Đúng vậy, Khang âm huyến đẩy mắt kính Ngươi cũng không phải không biết Chàng lão sư rất nghiêm khắc Hắn rất khó giản xếp đấy Cho nên chỉ có tiểu Mỹ giúp chúng ta khai mở tiên vị, dạy cho chúng ta một chút kỹ xã hội họa. À, đúng à, An Tử nghe xong cũng nói. Ta quên, thành tích của ta cũng rất kém mà Mà xe buýt không lâu thì ngừng lại, ở phía trước một cái giao lộ, hạ Tiểu Mỹ xuống xe, đi vào một cái nhà trọ trong vùng. Tiểu Mỹ ở cách trường gần như vậy à? An Tử vừa nói, vừa cầm 150 đồng, đưa cho tông viêm thuyền, sau lưng nói. Đưa ngươi, Kim Tiễn, chúng ta đi xuống. Sau đó bọn hắn xuống xe, ai nghĩ Tông Viêm Thuyền cũng xuống. Ngươi, ngươi không quay về?" An Tử Nghi hỏi. "Trả lại cho ngươi." Tông Viêm Thuyền lấy tiền giao cho An Tử nói. "Nghe xong lời các ngươi, ta cũng muốn xem hội họa của Hạ Tiểu Mỹ có cái gì tâm đắc." Sau đó bốn người theo sau Hạ Tiểu Mỹ đi vào khu nhà trọ kia, vừa đi vào liền thấy Hạ Tiểu Mỹ rẽ vào một hẻm nhỏ, An Tử vốn định nàng. Bỗng nhiên nghĩ đến Tới nơi này rồi Không ngại đi theo nàng xem chỗ ở của nàng A Sau đó bốn người đều đi vào hẻm nhỏ Theo đuôi hạ tiểu Mỹ Xuyên qua không ít đỉnh tắt Sau đó nhìn xem nàng tiến vào ngõ nhỏ Đi qua xem xét Cái này Bốn người tức khắc choáng váng Lại là một ngõ cụt Ta hoa mắt an tử ngây ngẩn cả người Lập tức nghĩ đến Tiểu Mỹ có thể nhảy qua tường sao Nhưng tường này cao như vậy Nàng như thế nào nêu lên Chúng ta đi địa phương khác tìm xem." Khang âm Huỳnh nói, "Đại khái chúng ta vừa rồi nhìn lầm rồi." Đi ra ngõ hẻm này, bốn người bắt đầu chia ra tìm, mà lúc này bọn hắn không ai phát hiện, bóng dáng rau lưng, bóng niên đều phát sinh biến hóa, nguyên một đám thoát đi dưới chân bọn hắn, lơ lửng trên mặt đất, di động hướng ngõ nhỏ kia. Tìm thời gian rất lâu cũng không có tìm được, bốn người cũng đành buông tha, lúc này bầu trời bắt đầu dần dần trở lên âm u. Cho nên càng không có chú ý tới bóng dáng đã biến mất, Đành phải đi rồi. An Tử thở dài, mà Khang Âm Huynh thì cảm giác rất cổ quái. Nàng cảm giác vừa rồi không có nhìn lầm, vì cái gì Hạ Tiểu Mỹ đi vào một ngõ cột lại không thấy bóng dáng. Đi ra khỏi những đường tắt rắc phức tạp, bốn cái bóng dáng từ bên trong nhẹ nhàng đi ra, lại về dưới chân bọn hắn, tại đây cách trường hợp cũng không xa, đi bộ cũng có thể trở về. Bốn người đều là học sinh ngoại chú Vì vậy lựa chọn tuyến giao thông công cộng để trở về Tối hôm đó An Tử Thời điểm An Tử chuẩn bị đi tắm Sau đó trở lại vẽ tranh An Tử bỗng nhiên nghĩ đến Trước tiên đem đồ vật trong quần áo lấy ra Vì vậy sờ mó túi lấy ra điện thoại Chìa khóa còn có Một cái chìa khóa Ấn Cái thanh chìa khóa này Trên mặt có khắc con số 1002 Cái thanh chìa khóa này nàng hoàn toàn không nhớ rõ Cầm qua khi nào Là chìa khóa của ai An tử nổi lên nghi ngờ Lập tức bỏ chìa khóa vào ngăn kéo Ý định ngày mai mang tới lớp hỏi Bỗng nhân nàng cảm giác Trái tim kịch liệt đau đớn Cảm giác kia giống như là ngọn lửa Cháy thiêu đốt thống khổ Vượt qua đại khái 5-6 giây Loại thống khổ này cuối cùng kết thúc Sao chuyện gì xảy ra An tử che ngực thở phì phò nói Vừa rồi thật sự quá đau cùng lúc đó, người không xác định nhìn nhầm Nhà trọ tầng 10 Lý ẩn chỉ vào cửa phòng 1002 hỏi Âu Dương Tinh Đang đứng một bên Người chứng kiến ảnh tử tiến vào bên trong Đúng, lầu trưởng Khi đó, người còn chưa có trở lại Ta đã gó cửa rất nhiều lần Đều không có ai mở cửa Có hộ gia đình mới đến chính là đại sự Dù sao, phải có một lão hộ gia đình Nói cho bọn hắn biết quy tắc nhà trọ Lúc này Lý ẩn, Doanh Tử Dạ, Đỗ Lan Huệ, Dương Lâm, Đoạn Dịch Chiết, Hoa Liên Thành tụ tập tại cửa phòng 1002. Lý ẩn tiếp tục gõ cửa, trấn tĩnh nói: có người ở bên trong không? Không phải sợ, chúng ta với ngươi đồng dạng đều là người, sẽ không tổn thương ngươi. Thỉnh ngươi mở cửa." Nhưng mà qua thật lâu đều không có bất cứ động tĩnh gì. Xô cửa, Lý ẩn hạ quyết định, dù sao cái nhà trọ này Vô luận địa phương nào hư hao đều có thể lập tức khôi phục như cũ. Điểm này, các lão hộ gia đình đã thí nghiệm qua. Nhà trọ mặc dù bị phá hư, mất đi một viên gạch, một viên ngói đều sẽ lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Trước kia, nghe Hạ Uyên nói, thậm chí đã từng có hộ gia đình thả bom vào nhà trọ, thử bạo phá nhưng đều thất bại. Nhà trọ bị phá hủy, không đầy một lát lại tự động phục hồi như cũ. Lý Ẩn, Dương Lâm, Hoa Liên Thành ba người nhìn cánh cửa kia Đều tích hết khí lực Dốc sức liều mạng đánh tới Đại môn bị phá Bọn hắn lập tức chạy vào Hoa Liên Thành cùng mọi người chứng kiến Trên vách tường xuất hiện huyết tự Không thể nào Cùng danh tử dạ đồng dạng Tiến vào nhà trọ đã nhận được huyết tự chỉ thị Chỉ là huyết tự chỉ thị này So sánh với lần cho chưa trốn tìm Còn quỷ dị hơn Cả ngày 3 tháng 11 năm 2010 Không được phát bất luận lời thề nào Nhưng nếu như thề Theo thời gian sẽ bắt đầu tính toán Trong thời gian không được đi vào nhà trọ Một khi hết giờ Có khả năng trở về nhà trọ Không muốn thề Không thể là được rồi Đã tính là lần đầu tiên huyết tự chỉ thị khá đơn giản Nhưng như thế này có quá khoa trương không? Nhưng mà tìm khắp gian phòng Không tìm được một người Trong phạm vi toàn bộ nhà trọ tìm Lý ẩn khẩn trương nói Đã tính thông qua huyết tự chỉ thị Nhưng vượt qua 48 tiếng đồng hồ Không tiến vào nhà trọ sẽ chết Mọi người mau tìm Nhưng mà tới 10 giờ hơn Cả nhà trọ cơ hồ bị lật úp Nhưng vẫn không tìm được người Lập tức Lý ẩn phán đoán Chỉ sợ là đã ra khỏi nhà trọ Cảnh vệ gác cửa cư xá Đang ngồi trong phòng bảo an Chính là vệnh chân vắt chéo Xem tivi hoàn toàn là thái độ bỏ rơi nhiệm vụ Thời điểm Lý ẩn gói cửa sổ Bảo an mở ra Hỏi sự tình. Ân, sự tình gì? Sư phó Lý Ẩn đưa qua một gói thức nói, "Hôm nay có thấy mấy người đi qua cái hẻm nhỏ kia không? Là người lạ, bình thường chưa thấy qua." Bảo an lắc đầu nói, "Ta không nhớ rõ, đi đi, đừng quấy rầy ta." Lý Ẩn lại lấy ra mấy trăm nguyên tiền giá trị lớn đưa tới nói, "Sư phó, ta thực sự có việc gấp, phiền toái ngươi có nhớ lại a." Hắn một hơi cầm 500 nguyên, sau đó xem xét, lập tức vui vẻ ra mặt nói. Tốt, cái kia ta nhớ. Ân, hôm nay tiến vào cái hẻm nhỏ kia, đích thực khá nhiều người. Bất quá, ngươi nói. Người mặt lạ hoác, đúng rồi. Buổi chiều có bốn người trẻ tuổi đi vào, xem như là sinh viên. Bình thường cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Hết chương 1 quyển 4. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà chọn địa ngục tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 4 chương 2, Quỷ ốc Nhật Bản. Ngày thứ 2, viện mỹ thuật Nguyệt Thành, tiết học thứ nhất là giảng Tây phương mỹ thuật tạo hình lịch sử. Liễu Nguyên mới lên giảng đường đã vội nhìn vào phòng, PSP trong tay, lúc này hắn đang coi tin mục linh dị Nhật Bản download ngày hôm qua, cái tin mục linh dị Nhật Bản đêm khuya này gần đây cũng có chút danh khí. Cho nên lượng download cũng tăng vọt, mà vừa may tìm được cái trang web có download bản phụ đề. Trên màn hình, trong đêm tối xuất hiện một căn hộ dân cư bình thường, nhà này có hai tầng lầu, lộ ra vẻ rách nát, từ ngoài có rất nhiều địa phương rạn nứt. Chào các bạn khán giả thân mến, buổi tối tốt lành. Phụ trách chủ trì chính là một nữ nhân Nhật Bản tướng mạo ngọt ngào, ăn mặc một thân kimono nói Nơi này những năm chiêu hòa 60 Chính là nhà nghệ thuật nhân nổi tiếng họ tiêu Tại huyện Chim Chính Thăm dò quỷ ốc ngẫm lại cảm giác rất thú vị A Điếu Nguyên khẩn trương nhìn xem tiết mục đang diễn ra chợt bên cạnh truyền đến một thanh âm A là tiết mục Nhật Bản À đây là tiết mục linh dị Nhật Bản ân Hắn hướng bên cạnh xem xét là khang âm huyến Âm huyến, người như thế nào ngồi cạnh ta? không được sao? Không, cũng không phải. Sau đó lại tiếp tục hướng cái màn hình kia, người chủ trì mặc kimono tiếp tục nói. Huện Tiêu gia tiêu da sống tại thời điểm năm Chiêu 60, tức công nguyên năm 1985, ở nơi này, vợ chồng Tiêu gia bị một kẻ vô gia cư xâm nhập giết hại, chỉ lẻn vẹn, vẹn người con gái vẫn còn trong tá lớp may mắn sống sót. Từ đó về sau, Phúc Cẩn có rất nhiều người đã từng chính mắt chứng thấy trong cửa sổ xuất hiện quỷ ảnh, ban đêm xuất hiện tiếng kêu ai oán thê lương, làm cho những phòng ở quanh đó đều không có người nào dám ở lại, là một quỷ ấp phi thường nổi tiếng. Đúng vào lúc này, trên màn hình xuất hiện một hàng chữ là tiếng Nhật có phiên dịch bên dưới, ý tứ là các bạn hãy chú ý cửa sổ. Liễu Nguyên lập tức nhìn sang, cảm ơn Huynh Ngồi một bên cũng nhìn qua, sau lưng người chủ trì, mỹ nữ mặc kimono tại cửa sổ lầu 2 bên trái của quỷ ốc. Giờ phút này phi thường ám, cơ hồ thấy không rõ lắm, nhưng mà trong nháy mắt, một điểm trắng rõ ràng xuất hiện trên cửa sổ. Cái điểm trắng kia xác thực cực kỳ giống mặt người. Nhất định là kỹ xảo máy tính. Khạm âm huyến kinh thường nói, loạt tiết mục này thì hấp dẫn người xem, khẳng định phải có thủ đoạn. Dù sao người xem cũng không thể tìm tòi nghiên cứu là quỷ ốc thực hay quỷ ốc giả Đừng nói như vậy nha Liêu Nguyên cười nói Nói vậy chẳng phải không có cảm giác thần bí Sau đó cái mỹ nữ kimono tiếp tục nói Như vậy để khán giả cùng tổ quay phim Chúng ta cùng tiến vào quỷ ốc này xem xét A Sau đó màn ảnh bắt đầu chuyển hướng vào cửa sổ Trên đại môn lộ do dấu phết dị xét loang lộ Tràn đầy mặc nhện ỉ viện đều là cỏ dạ cơ hồ đều cao đến đầu gối rồi cửa căn bạn không khóa nhẹ nhàng đề ra A lúc này lý C cũng rất sợ cái mí nhớ kimonokia tên là lý C cá nàngợ hồ đã chủ trì tiết mục này một đoạn thời gian tiến vào trong quỷ ốc tuy ngoài miệng nói sợ nhưng là thanh âm không chút nào sợ hãi bên trong là một gian phòng phi thường điển hình sàn nhà bằng gỗ đã có chút mục nát Bên ngoài căn phòng đều là cửa kéo, hành lang uốn lượn lộ ra vẻ u nữ chủ trì cầm micro hướng vào cái phòng đi tới, mặc dù biết vừa rồi cửa sổ cái điểm trắng kia hơn phân nửa là ký xảo, nhưng nếu nhìn xem vẫn là nội tâm có chút sợ hãi. Đây chính là loại phim phóng sự hình ảnh cùng phim kinh dị hoàn toàn bất đồng. Sau khi kéo cửa ra, bên trong là một căn phòng phủ thảm nền tatami. Một cái bàn tại trung tâm gian phòng Mà ở một nơi hẻo lánh trong gian phòng Có để mấy cái nhân ngẫu Thoạt nhìn rất cũ kỹ Người chủ trì Lý Cát chậm chãi hướng những nhân ngẫu đi qua nói Khán giả Tại đây có lẽ là phòng khách lúc trước Khi qua đời của Tiêu Tiên sinh rồi Gian phòng phi thường nhỏ Mà cũng không có đồ dùng Trong nhà bài trí Những cái tượng người này Nghe nói tiêu tiên sinh khi còn sống là sư phó, chế tác nhân ngẫu. Xem ra đây đại khái là tác phẩm của hắn rồi. Trong góc tổng cộng để ba nhân ngẫu, màn ảnh đặc tả những nhân ngẫu kia. Đây là khẳng âm huyến, lực chú ý cũng tập trung vào điểm này. Ba tượng nhân ngẫu kia đều bị móc ra con mắt. Đối với camera trống trơn lộ ra chút quỷ dị. Tượng người bộ mặt đều rất trắng, hơn nữa đều là hình hài nữ tử. Cái nữ nhân gọi là Lý Cát kia Không biết là gan lớn như thế nào Rõ ràng cầm lấy nhân ngẫu nọ Mà bắt đầu sờ nắn Thậm chí còn bắt đầu đánh giá Người chế tác ra nhân ngẫu này Nhật Bản quả nhiên là biến thái Chẳng lẽ nàng thật sự Một điểm cũng không sợ Chỉ sợ cái quỷ ốc này Căn bản là bịa đặt Khang âm huyến nói ra Mấy cái nhân ngẫu này Cũng là đạo cụ bình thường mà thôi Địa phương thực sự dọi người như vậy Hơn nữa từ những năm chiêu hòa 60 Sớm như vậy đã bắt đầu nói chuyện ma quái Chỉ sợ chính phủ địa phương Đã sớm dỡ bỏ Tất nhiên là như vậy Bất quá Liễu Nguyên cảm thấy Nếu như là quỷ ốc thật sự Cái kia mới thật sự kích thích Đúng vào lúc này Lý Cát buông tượng người xuống Nhìn bề ngoài nói Khán giả thời điểm phát ra tính Kêu ai oán cũng sắp đến Nghe đến đó Liễu Nguyên cũng có cảm giác hẳn trương Bỗng nhiên Một tay đặt lên bờ vai hắn Hắn sợ hãi kêu lên một tiếng Mãnh liệt nhìn lại Là An Tử An Tử Ngươi đừng dọa ta được không Tim ta ngừng đập a Tiểu Mỹ còn chưa tới trường học Điện thoại di động của nàng vẫn là không gọi được Nàng không có liên hệ với mấy người sao Không có a Liễu Nguyên nghĩ ngợi nói Nàng đại khái tạm thời có việc gì Đến lúc đó sẽ liên hệ với người đó Ta vẫn rất lo lắng Nàng gần đây rất kỳ quái Rất nhiều chuyện khác thường Hiện tại Hạ Tiểu Mỹ đang ở đại sảnh lầu một nhà trọ. Lý ẩn đề nghị tuyển ra một nhóm người thay phiên chờ đợi ở đại sảnh, có khả năng hộ gia đình mới hiếu kỳ quay trở lại nhà trọ. Một khi đến nữa, như vậy lập tức nói cho bọn hắn biết sự tình cái nhà trọ này. Mà Hạ Tiểu Mỹ thì sung phong nhận việc. Người không phải còn đi học sao? Lý ẩn lúc ấy còn nói. Trốn học không tốt lắm đâu. Không sao cả rồi, chúng ta cứu một cái mạng. Hạ Tiểu Mỹ rất là nhiệt tình ôm cái nhiệm vụ này. Một bộ dạng mặt kệ hắn là ai, cho nên Lý ẩn đáp ứng, nhưng nàng nào biết đâu rằng, nếu nàng giờ tới trường học có thể lập tức tìm ra bốn hộ gia đình mới rồi. Buổi chiều là tiết của Trang lão sư mà lúc hắn tiến vào tuyên bố một cái tin làm mọi người chóng mặt. Mỹ thuật tạo hình khảo thí hiện tại đổi thành ngày mai cử hành, những người ta gọi tên sau đây, sau khi tan học Ở lại phòng học mỹ thuật ta đích thân dạy Bù Lời vừa nói ra Tức khắc tiếng người huyên láo Âm thanh kháng nghị liên tiếp Nhưng là trang láo sư cường chế tiếp tục nói Ta đã quyết định Sẽ không sửa đổi Bắt đầu đọc tên Tông viên thuyền, an tử Khang âm huyến, liễu nguyên Những người bị gọi tên Đều là hai mặt nhìn nhau Cái này phiền tói nha Cái tiết học này Bốn người cơ hồ đều không chú ý Ngày mai rõ ràng thi rồi Kết thúc chương trình học Trang lão sư liền đưa ánh mắt nhìn bốn người kia Bọn hắn một người cũng không truyền được Đành phải ngoan ngoãn lưu lại Biết rõ ta vì cái gì Lưu bốn người các ngươi sao Trong phòng học mỹ thuật trống giống Bốn người về mặt đau khổ Mà Liễu Nguyên là người đầu tiên mở miệng Biết, biết rõ À vậy ngươi nói Bởi chúng ta vẽ tương đối kém Các người vẽ không phải kém Mà là căn bản không có linh hồn Trang lã sư cầm một bức họa rơ lên nói Đây là tác phẩm học kỳ này của các ngươi Ngoại trừ Tông viêm thuyền Vẽ coi như có chút nhập môn bề ngoài Những người khác quả thực cho ta hoài nghi có hay không Các người đi cửa sau vào học viện đấy An tử Tiếp nhận bức vẽ được phát Nhìn chính mình vẽ Nhiều lần từng tận xem xét Cảm giác mình vẽ xác thực không tính là đặc biệt tốt Nhưng không đến mức kém như vậy a Mà liễu nguyên mới cùng khang âm hiến rõ ràng cũng không ủng hộ lời nói của Trương lão sư, nhưng là có thể phản bác sao? Ngược lại, Tông Viên Tuyển hắn tiếp nhận bức vẻ nói, "Ta xác thực vẫn là học nghệ không thông, hy vọng lão sư chỉ giáo một phen." "Tốt, chính là cái thái độ này." Trương sư thoạt nhìn rất đồng ý với Tông Viên Tuyển tự nhận xét, tiếp tục nói, "An tự, ngươi nói một chút, tác phẩm của ngươi vấn đề ở nơi nào?" Anh, tác phẩm của ta" Đại khái là cao cấp A Cao cấp, kém đến nỗi Không có thuốc chữa Nhưng mấu chốt là ngươi vẽ cảnh vật căn bản Chính là không khí trầm lặng Không hề có sinh khí Rõ ràng cho thấy người đẩy nhanh tốc độ tác phẩm A thế nhưng mà ta Còn ngươi nữa Khang âm huyến, tác phẩm của ngươi Vẫn cần biết tròn bít méo Nhưng là cảnh căn bản Không có nắm giữ tốt Về quang cảnh, khoảng cách Nhất là về chi tiết Địa phương cần t tìm ý. cứ như vậy thao thao bất tuyệt ước chừng nừa giờ ưước vẽ trong tay bốn người muốn trở thành nỗi sỉ nhục của học viện lúc này trong lòng Liễu Nguyên đã nguyên ruủi trang lão sư đầy vài trang giấy rồi cho nên chàng lão sư Vỗ buục giả nói các ngươi trước mắt trình độ muốn thông qua khảo thí ngày mai căn bản là chuyển hoang đường viền V hiện tại ta vẽ một bức cho các ngươi nhìn xem cho các ngươi biết rõ cái gì mới thật sự là mỹ thuật tạo hình Điều này cũng làm cho bốn người rất kinh ngạc Nhưng lập tức hắn ý thức được Chỉ sợ tối muộn mới về được Ai biết vẽ cái bức họa này bao lâu Hơn nữa là vì làm mẫu cho bọn hắn xem Tất nhiên sẽ vẽ càng thêm cẩn thận Sau khi vẽ xong Khẳng định còn muốn bọn hắn nói cảm tưởng các loại Nhưng là không có cách nào Chỉ có thể xem hắn vẽ Chàng lão sư mở tủ trưng bày Trong phòng mỹ thuật Lấy ra đồ dùng vẽ tranh Đặt ở trên ràng đường Đài Sau đó lắp xong bài vẽ Lấy thuốc màu cùng bảng pha màu Bén tay áo bắt đầu vẽ tranh Bốn người chỉ có thể bắt đắc dĩ Nhìn không chuyển mắt mà xem Bọn hắn rất rõ ràng Trang lão sư vẽ xong Nhất định sẽ hỏi bọn hắn rất nhiều vấn đề Nếu như bây giờ nhìn không cẩn thận Vậy thì thảm rồi Bất quá bốn người Không thể không bội phục tạo nghệ của trang lão sư Thật sự rất cao Nghe nói hắn khi còn trẻ Đã từng mở chiềm lãn tranh Học viện Nguyệt Thành Là bỏ ra tiền lớn mời hắn đảm nhiệm lão sư Nhìn xem Hắn chậm chậm phát họa đường cong Điễu Nguyên như thế nào cũng rất khó tập trung Trong nội tâm còn đang suy nghĩ Về cái tiết mục linh dị kia Thời gian từng phút một trôi qua Thời điểm trang lão sư rút cục phối màu Sắc trời đã muộn Cái kia lão sư Điễu Nguyên hỏi Chúng ta trước đi ăn cơm thế nào Lão sư ngươi cũng có thể nghỉ ngơi một chút Gặp cái gì? Người trẻ không ăn cơm tối thì thế nào? Tiếp tục xem, chờ ta vẽ xong rồi ăn Nếu Nguyên vội nói Cái kia chúng ta mua đồ ăn bên ngoài Vừa ăn vừa xem Được rồi, tùy ngươi Như được đại xá, Nếu Nguyên lập tức gọi điện thoại Mọi người yêu cầu cũng không cao Hơn nữa lúc này cũng không có tâm tình ăn cơm Nghĩ đến khảo thí ngày mai Hơn nữa còn là trang lão sư nghiêm khắc này Thời điểm cơm được đưa tới Mới chỉ lên hình một nửa Nhìn ra được trang lão sư cực kỳ cẩn thận Nhìn không chuyển mắt Vào vài vẽ tranh sơn dầu Cuối cùng khi vẽ xong Bốn người cũng không khỏi tán thưởng bản lĩnh của trang lão sư Cái bức tranh này nhìn như bình thường Nhưng lại cảm giác rất sống động Sắc điệu Bối cảnh cùng chi tiết tỉ mỉ Đều xử lý không chê vào đâu được Tông viên tuyển con mắt thậm chí còn nhìn đâm đâm Kế tiếp trang lão sư nói Các ngươi đánh giá bức họa này đi Tận được nói ra cảm thụ chân thật trong lòng không được vướt mông ngựa. Tông viên thuyền lập tức nói, lão sư, cái bức họa này bối cảnh được xử lý tốt nhất bởi vì, tông viên thuyền lên tiếng, Tiểu Nguyên đã sắp ngủ ga ngủ gật rồi, thế nhưng mà lại không thể kém lên mặt bàn. Khẩn cầu sớm một chút chấm dứt, lại qua ước chừng 1 giờ, chàng lão sư rút cục nói, hôm nay, nói các ngươi có lẽ đều đã nhớ kỹ, trước khi vẽ tranh, mỗi chi tiết đều phải một mực ghi nhớ, nhớ kỹ, Yêu cầu của ta rất nghiêm khắc Ngày mai khảo thí không đạt được một nửa tiêu chuẩn của bước họa này Chính là thất bại Đạt được điểm trung bình Cũng không tính là thất bại Bởi vì trừ phi các ngươi Cuối kỳ khảo thí đạt điểm cao nhất Ta mới có thể cấp cho các ngươi tín chỉ Sau đó hắn xoay người nói Các ngươi có lòng tin Thông qua khảo thí ngày mai không? Có Bốn người lúc này không có lòng tin Cũng phải có lòng tin rồi Vậy sao? Nếu như không thông qua thì sao? Liệu nguyên giờ phút này không chịu được nữa. Đã đến giờ phút này, sao có cách xử lý? Không phải đến lúc đó lấy được điểm tín chỉ sao? Hắn cắn răng, bỗng nhiên lấy PSP của bản thân ra, chỉ vào tiết mục linh dị đang phát nói. Lão sư, người thấy không? Đây là một quái quỷ ốc tại Nhật Bản. Ta hướng người thề, ngày mai nếu chúng ta không thông qua khảo thí, Vậy con quỷ kia tới Trung Quốc tìm chúng ta đã thành a. Sau đó hắn quay đầu lại, đối với ba người sau lưng nháy mắt ra hiệu, ý tứ là nhanh lên phụ họa hắn, nếu không ai biết được sẽ ở lại tới lúc nào a. Ba người kia vì vậy cũng hưởng ứng, An Tử nói, "Đúng, nếu như chúng ta không thông qua khảo thí, vậy để con quỷ này tới tìm chúng ta đi." Khàng âm Huấn đẩy mắt kính nói, "Ta cũng hướng ngươi thề, lão sư, này ba nhất định thông qua khảo thí." Nếu không con quỷ này sẽ tới tìm chúng ta a Tông viêm thuyền cảm thấy Cái thiết pháp này rất nhàm chán Nhưng nhìn những người khác nói như vậy Hắn cũng nhẹ gật đầu nói Lão sư ta cũng thề Không thông qua khảo thí Quỷ sẽ tới tìm ta Chàng lão sư nhất thời giật mình lập tức nói Xem ra rất có lòng tin Đều thề đến quỷ thân rồi Tốt xem các ngươi có lòng tin như vậy Hôm nay đừng ở đây Nhớ kỹ thế này Ngày mai nhất định thông qua cho ta Hết chương 2 quyển 4 các bạn nhấn subcribe để nghe chương tiếp theo những like và comment cảm xúc cảm ơn nhà trọ địa ngục tác giả hắc sắc Hỏa trùng quyển 4 chương 3 di vật của Oszakizukiko đã tìm đủ hết rồi nhà trọ bên trong căn hộ 404 lý ẩn nghe các chủ hộ báo cáo đúng hoaiền thànhnh lấy tờ giấy giao cho lý ẩn Đã tìm thêm 3 căn hộ mới có chủ Trên vách tường đồng dạng Cũng có cùng huyết tự chỉ thị Không được thề Vậy sao? Lý ẩn cầm tờ giấy Trên đó ghi chép lại các chủ hộ Đã mất thời gian hơn một ngày Cơ hồ phá cửa tất cả các căn hộ còn trống Chưa có người ở Mới xác định được những căn hộ có chủ mới Mà tất cả huyết tự chỉ thị Đều có cùng một nội dung như nhau Nếu như bọn họ không có thề Thì trong vòng 48 tiếng Nhất định phải quay trở về nhà trọ Mà bây giờ đã hơn 24 tiếng đồng hồ Nếu ngày mai mà không có thêm Bất cứ manh mối nào Thì bốn người đó nhất định phải chết Lúc này mí mắt trên Mí mắt dưới hạ tiểu mũi Không ngừng tiếp xúc thân mật với nhau còn sâu ngủ từ từ khuất phục thân thể cô bé Nhưng mà Người đang đứng ở cửa ra vào nhà trọ Là doanh tử dạ Lại vẫn giữ được bộ dáng vô cùng tỉnh táo Doanh tỉ tỉ Hạ tự Mỹ không biết vì sao Cũng rất thích danh tử dạ Bình thường không có việc gì Rất hay quấn quýt lấy cô Lúc này cũng gọi danh tỷ tỷ Doanh tỷ tỷ Lúc này còn nói Chị tỉnh táo quá nhỉ Em thì mệt quá Buồn ngủ thì đi ngủ đi cưng Doanh tử dạ vẫn không rời mắt Chăm chú nhìn ra ngoài cửa chính nói Ngày mai em còn phải lên giảng đường đó Không cần mà Em nhất định phải đợi đến lúc Tìm được mấy tân chủ hộ mới Bỗng nhiên Hạ Tiểu Mỹ chợt nghĩ ra gì đó, nói với doanh tử dạ. "Doanh tỷ hay là em vẽ cho chị một bức chân dung nha? Chị cứ đứng yên ở đó, còn em ngồi không ở đây thì rất buồn ngủ." "Không, ở yên đó đi, đợi chủ hộ mới quan trọng hơn." Lúc này, người đứng cạnh doanh tử dạ, trên đầu đội một chiếc nón đen, mặc một bộ âu phục màu tím sẫm, là Âu Dương Tinh hé miệng cười nói, "Con bé thích cô nhỉ, doanh tiểu thư?" Nhưng mà hình như nó không thích tôi cho lắm Thực là buồn quá Đừng nói như vậy Âu Dương tiểu thư Theo tôi thấy mọi người trong nhà trọ đều rất thích cô Đừng, đừng xưng hô với tôi như vậy Gọi tôi là A Tinh là được rồi Âu Dương Tinh nói đến đây Bỗng nhiên thở dài nói Cô bé Yukiko bị chết thật là đáng tiếc Vốn là tôi hy vọng Nó có thể sống đến lúc kết thúc đó Trong nhà trọ này Cô bé là người duy nhất mở rộng tấm lòng với tôi Hả? Hạ tiểu Mỹ hỏi Cô và Ozaki Rizukiko rất thân thiết sao? Muốn không thân cũng không được Bởi lẽ Vì tôi sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản Khoảng 12-13 tuổi Tôi mới đến Trung Quốc Cha mẹ tôi đều là người Hoa Kiều Nhật Bản Cho nên từ nhỏ tôi đã có cảm giác Mình và người Nhật Không có gì khác nhau Bất quá trong lòng tôi luôn hướng về Tổ quốc Hơn nữa bây giờ càng lúc càng hy vọng Sau này có thể định cư lâu dài Ở Trung Quốc luôn Như vậy à Tsukiko thật ra là một người có tâm tư rất cẩn thận, sở dĩ cô bé bị chết. Chắc là do đã hoàn thành 4 lần huyết tự chỉ thị, cho nên bắt đầu sinh ra chủ quan. Con bé thật sự rất thông minh, chuyện gì cũng có thể nhìn thông suốt. Hơn nữa vô cùng dũng cảm, cô bé như thế, vậy mà đã chết. Cái chết của cô bé có lẽ tôi cũng có trách nhiệm. Doanh tử giả đột nhiên xoay mặt đối diện với Âu Dương Tinh nói. Lúc đó tôi nên ngăn cản cô bé tiến vào nhà vệ sinh. Nhưng bây giờ nó những lời này cũng vô dụng rồi Chỉ có nghĩ biện pháp tiếp sụp sống sót Đây chính là chuyện chúng ta nhất định phải làm Cũng là chuyện duy nhất chúng ta có thể làm Lúc này hốc mắt Âu Dương Tinh Nước mắt rõ ràng đã sắp rơi ra Tôi rất muốn rời khỏi nhà trọ Mỗi phút mỗi giây đều bị nỗi sợ hãi đè nén Tôi đã chứng kiến quá nhiều người chết rồi Ngày hôm sau Doanh tử già đến trước cửa Căn hộ 402 mà Osakirizukiko từng sống trước kia Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa về phía trước Cửa mở Tựa hồ Osakiri Tsukiko hôm đó rời khỏi nhà trọ Căn bản là không có khóa cửa Doanh tử dạ đi vào trong nhà gian phòng tương đối sạch sẽ Cơ hồ không có vật dựng dư thừa Doanh tử dạ đi đến tủ quần áo gần cửa mở nó ra Trong tủ quần áo y phục rất ít Chủ hộ chỉ cần đem kiểu dáng y phục của mình muốn mặc viết ra Hoặc tự mình thiết kế Sau đó dán tờ giấy lên cửa tủ Trong tủ quần áo sẽ tự động xuất hiện y phục hoàn chỉnh. Nổi bật trong tủ quần áo khiến người khác phải chú ý là hai bộ kimono, một bộ màu lam nhạt, một bộ màu hồng nhạt. Lại nói ở Nhật Bản, khi đến Tết nguyên đán, phụ nữ sẽ mặc lên người những bộ kimono thế này. Qua 2 tháng nữa là Tết nguyên đán rồi. Chẳng lẽ cô bé dành để mặc vào dịp đó sao? Doanh tử giả đóng cửa tủ quần áo lại, đi vào phòng của Ozakiri Yukiko, Trên bàn sách có để một cuốn, ngoài ra còn có một cuốn, không biết vì sao cô lại cầm cuốn sách đó lên, Truyền thuyết linh dị ở Nhật Bản, tuy là sách tiếng Nhật, nhưng mà danh tử dạ có học qua 4 năm Nhật ngữ, cho nên khả năng đọc hiểu tiếng Nhật rất tốt, cuốn sách viết rất chi tiết, hơn nữa còn rất nhiều truyền thuyết linh dị xa xưa, không ít câu chuyện xảy ra từ vài thập niên trước khiến cho độc giả cảm thấy đặc biệt thần bí. Ở trang mục lục Đột nhiên doanh tử dạ chú ý tới một tiêu đề đã được gạch chân là Ozakiri Tsukiko gạch sau, trong đó có một tiêu đề là Ngôi Nhà Ma ở phố Kamakuna, tỉnh Kanagawa. Trong lịch sử Nhật Bản, Kamakura chỉ đứng sau cố đô Kyoto và cũng là trung tâm chính trị trọng yếu của thời kỳ mạc phủ. Doanh tử dạ lật sách đến tiêu đề đó, sau đó nhìn thấy đây là... Một tấm ảnh đen trắng, phủ toàn bộ trang sách, nhìn thấy mà giật cả mình. Tấm ảnh này không hề được chỉnh sửa bởi máy tính. Doanh tử dạ căn cứ vào các điểm ảnh, dễ dàng cho ra kết luận. Tấm ảnh này không bị động tay động chân, là hình chụp đinh dị hàng thật giá thật. Đây, thì ra, Osakiri Yukiko từ lâu đã điều tra những chuyện có liên quan đến quỷ hồn. Dưới tấm ảnh có dòng chú thích. Đây là năm Sawa 60. Một cảnh viên đã chụp bức ảnh này mỗi đêm. Oan hồn của nghệ nhân, chế tác búp bê Sinaraki lại về đây. Doanh tử giả khép quyển sách lại, đặt quyển sách dày nặng lên trên bàn. Quyển sách này rất có giá trị tham khảo. Buổi tối cô nhanh chóng thông qua máy tính tìm được trang web chính thức của quyển sách này. Không thể tưởng tượng được. Quyển sách này bán sức chạy thậm chí vì nó mà khiến cho nhiều người hoảng loạn nên đã bị cấm. Đáng kể chính là Trong sách có đề cập đến những địa danh phát sinh hiện tượng linh dị Không có ít đọc giả Tự mình tìm đến Cũng vì vậy mà xảy ra rất nhiều vụ mất tích Doanh tử giả tương đối chú ý đến 3 địa phương Một trong số đó chính là ngôi nhà ma ở Kamakura Hai nơi này còn lại là một hòn đảo Hikaido Và một là thành phố Nagora Tỉnh Aichi Đây đều là những nơi Ozakiri Zukiko đã gạch chân và cũng được doanh tử dạ đánh giá là những nơi khả năng thực sự phát sinh hiện tượng linh dị tương đối cao. Tuy quyến sách này đã bị cấm, nhưng nó vẫn rất nổi tiếng. Trong quá tình thẩm tra, đã xảy ra một chuyện khiến danh tử dạ lưu ý. Căn quỷ ốc kia hình như gần đây có lên sóng trong một chương trình linh dị. Xem ra là bởi vì quyển sách này, ngôi nhà ma đó mới được chọn A. Cái này vừa hay giúp mình có thêm tư liệu hiện trường. Cô và Ozaki Rizukiko từng thảo luận qua một chuyện, quỷ hồn, cuối cùng nó vốn đã tồn tại hay là ra nhà trọ, cố tình tạo ra. Lúc đó cô bé đã nói rằng mình đã nghiên cứu cái nhà trọ này rất kỹ lưỡng. Như vậy nội dung trong quyến sách này cũng chính là một trong những nội dung nghiên cứu của cô bé sao? Có lẽ cô bé đã nghĩ những truyền thuyết linh dị này nếu là thật sự như vậy có mối quan hệ nào với tòa nhà trọ này hay không đây? Trên thế giới có rất nhiều địa danh nổi tiếng phát sinh hiện tượng linh dị tương đối nổi tiếng có thể kể đến là tam giác quỷ Bebuda với tác giả tiểu thuyết người ngoài hành tinh hay thế giới song song Tùy cũng có những tác giả tiểu thuyết khoa học nhưng lại không có ai Cái nào thuyết phục hoàn toàn doanh tử giả bây giờ cho rằng giả thuyết có quỷ hồn có khi còn dễ tin hơn hay là bản thân tòa nhà trọ này cũng chỉ là một trong Vô số địa phương có hiện tượng linh dị trên thế giới mà thôi Lúc này trên màn hình máy tính Một đoạn video đã được mở ra Trong video Người dẫn chương trình mặc kimono Raisi Thực không thể tin được Cô cầm microphone nói Đáng lẽ vào lúc này Trong phòng phải tràn ngập tiếng khóc ai oán mới phải Hơn nữa những con búp bê kia Cũng sẽ động đậy Thế nhưng mà bây giờ sao lại hoàn toàn bình thường Không phát sinh bất cứ chuyện gì Ừ Quả thật giống như tất cả hiện tượng linh dị trong ngôi nhà này đã hoàn toàn biến mất. Tiếp theo người dẫn chương trình lại pha trò nói. Tôi nghĩ chắc là quỷ hồn đã rời khỏi ngôi nhà này. Dọn đến chỗ khác rồi A. Quỷ hồn đã rời khỏi nhà. Từ năm sau qua 60 đến nay, quỷ hồn vẫn ở trong ngôi nhà này. Sao bây giờ lại đột nhiên rời khỏi? Chuyện này thật khó giải thích. Quyển sách kia đã nói rất rõ ràng. Mỗi đêm đều có tiếng khóc của quán linh trong ngôi nhà đó chuyển ra. Chưa từng gián đoạn. Vì sao đột nhiên lại phát sinh chuyện khác tưởng như thế? Vì sao chứ? Hết chương 3 quyển 4 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Chọn địa ngục tác giả Hác sắc hỏa trùng Quyển 4 Chương 4 Tìm tới các ngươi Đêm khuya trên chiếc máy bay thương mại Bay từ thành phố Nagora Nhật Bản đến thành phố K Trung Quốc Có hơn 300 hành khách Lúc này phần lớn mọi người đều đang tiến vào vọng đẹp. Ozakiri Shioko lúc này lại vô cùng tỉnh táo. Đây là lần đầu tiên đến Trung Quốc a. Cô nhớ ngày hôm đó, sau khi Tỷ Tỷ Yukiko đến Trung Quốc du học, bỗng nhiên một ngày lại chuyển ra khỏi ký túc xá trường học, đồng thời cũng ít liên lạc với gia đình hơn trước. Thế rồi mấy tháng trước, Nhị Tỷ đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc, gọi điện thoại đến trường đại học mà chị ấy đang học. Mới phát hiện đã mấy tháng chị ấy không đến trường rồi Nhà Ozakiri ngay lập tức cuốn cuồng lo lắng Cho nên mọi người trong gia đình quyết định Để cô con gái thứ ba là Jioko đến Trung Quốc Tìm cách liên lạc với Yukiko Nếu thực sự tìm không thấy thì tìm cách liên hệ với đại sứ quán Yukiko và Jioko có cha là quan chức cấp cao Trong bộ giáo dục Cùng với người của đại sứ quán cũng có chút giao tình. Bất quá, nhà Ozakiri đều rất rõ ràng, cá tính của Yukiko, quả thực tương đối đặc biệt. Trước đây cũng đã từng có tiền lệ, lúc đó không biết con bé phát sinh hứng thú gì với chuyện gì đó, mà đột nhiên mất tích một hơi mấy tháng liền. Chỉ là ở nước ngoài, đây là lần đầu tiên. Cha mẹ dặn dò Ziyoko, nếu như xác định được Yukiko gặp nguy hiểm, Thì lập tức liên lạc với người của đại sứ quán Đương nhiên cha mẹ cũng chỉ dặn hợp vậy thôi Bởi vì họ rất tin tưởng vào Yukiko Không thể gặp bất chắc gì Nhưng mà mẫu thân rõ ràng rất lo lắng Ryoko không thể không cảm thán Nếu như chính mình đột nhiên biến mất Mẫu thân có lo lắng như vậy không? Sau cái chết của anh trai Norihiko Mẫu thân đem tất cả kỳ vọng Đặt vào người của Yukiko tỉ tỉ Tuy biểu hiện bên ngoài, đây là một gia đình rất hòa thuận và hạnh phúc. Sống trong một căn, ở khu cao cấp mà người bình thường làm việc cả đời cũng chưa chắc mua được. Có thể rất nhiều người mơ ước điều này. Nhưng đây lại không phải là cuộc sống mà Jiôiko muốn đeo đuổi. Dù rõ ràng rất ưu tú, thậm chí không hề kém Norihiko chút nào. Cha mẹ cô cố ý sắp xếp cho tỷ ấy sang Trung Quốc du học. Hy vọng sau khi chị ấy về nước... Kế tục sự nghiệp của cha mẹ tiến vào chính đàn Còn Ziyoko lại rất bình thường Không có năng lực tùy cơ ứng biến Như đại ca Norihiko cũng không có tài năng Xong toàn như Zukiko tỷ tỷ Chắc cha mẹ chỉ mong tương lai Có thể tìm cho cô một nhà môn đăng hậu đối Gả đi cho xong nợ không chừng Cho nên từ nhỏ mới bồi dưỡng cô toàn những kỹ năng Nữ công da tránh, trồng hoa cắm bông Định hướng cuộc đời sớm đã quyết định như vậy rồi Cô không cam lòng, nhưng mà cũng không có cách nào. Nhị tỷ thật sự đã xảy ra chuyện gì? Tính từ chỗ ngồi của Jioko đi tới đại khái khoảng 10 hàng ghế, trên một chiếc ghế trống có đặt một con búp bê chế tác tinh xảo, đó là một búp bê gái trong bộ kimono màu hồng, bỗng nhiên trên trán búp bê nứt ra một khe nhỏ. Lập tức, từ bên trong khe đó, một dòng chất lỏng màu đỏ tươi tuôn ra. Đúng vào lúc này, một tiếp viên hàng không đang đi tới xe quét qua bước đây kia. Sau khi tiếp viên hàng không đi qua hẳn, con búp bê kia đã biến mất vô tung vô ảnh. Ngày 6 tháng 11, thứ bảy, lúc này trên hành lang phòng giáo vụ của Học viện Mỹ thuật, bảo vệ đang chậm rãi đi tuần tra trên hành lang, thỉnh thoảng ngáp dài, dụi dụi đôi mắt, chợt thấy ở phía trước có một thân ảnh màu đen chui vào trong phòng hồ sơ. Bảo vệ lập tức cảnh giác, vội vàng bước từng bước lớn chạy vào trong phòng hồ sơ cổng hồ sơ của trường học rất lớn, tương đương với một cái thư viện nhỏ, lưu trữ hồ sơ của rất nhiều học sinh trong những năm qua cùng một số văn kiện trọng yếu của nhà trường. Bảo vệ lau mồ hôi dính ra trên trán, cầm đèn pin đi giữa hàng kệ hồ sơ. Quán lão ra phù hộ a, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Một mình tôi nuôi cả nhà không dễ dàng đâu. Cảnh vệ này ngày thường toàn dành rỗi ngồi chơi xơi nay nhìn thấy cái bóng kia Phất pha phất phới, quả thực không giống nhân loại chút nào Bởi vậy y vô cùng khẩn trương Đột nhiên y nghe thấy rất nhiều tiếng đồ vật rơi xuống đất Tiếp theo y lại nghe thấy tiếng lật hồ sơ soàn xoạt vô cùng gấp gáp Ai? Là ai? Giọng quát không nhỏ, nhưng rõ ràng là không đủ khí thế Bảo vệ, nép người sát vào giá hồ sơ Từng bước, từng bước một tiến tới Đến ăn trộm tư liệu sao? Không may nó có súng thì sao đây? Dù sao cũng chỉ là trường học kiến cơm Không đến mức phải liều cái mạng ra chứ hả Lại đi qua thêm một cái giá hồ sơ Tính động càng lúc càng rõ ràng Người bảo vệ đưa mắt nhìn về phía trước Cái y nhìn thấy chính là Cùng lúc này An tử lại đi đến khu cư xá hôm trước Cô rất lo lắng cho hạ tiểu Mỹ Chẳng lẽ bạn ấy đã gặp chuyện gì sao Tuy không biết có thể tìm thấy cô bạn không Thế nhưng an tử chưa gặp bạn Thì thật sự không thể an tâm Vừa lúc đó điện thoại của An Tử gieo lên Trên màn hình là một dãy số lạ Cô liền nối thông điện thoại hỏi Alo là ai đó Đường Viêm Bắc 387 hẻm số 9 Nhà số 908 Đi như thế nào Bây giờ tôi đang ở trên đường Diệp Thiên Không biết đi thế nào mới đến được đó Giọng này nghe là một nữ nhân Chỉ là giọng nói quá âm lãnh Khiến cho người nghe cảm thấy rất khó chịu An Tử cao mày hỏi Cô là ai Sao lại có địa chỉ nhà của tôi? Không phiền cô nữa, tôi tìm được Điền Viên bác rồi. Hẹn gặp lại. Sau đó điện thoại bị ngắt, An Tử cảm thấy thật khó hiểu. Đúng lúc này, "A, chính là cô, đừng nhúc nhích." An Tử sợ hãi, thét lên một tiếng, lập tức từ trong phòng bảo vệ. Một nam nhân mặc đồng phục bảo vệ nhảy ra ngoài, nhào tới giữ chặt An Tử nói, "Cô rốt tới, ha ha, 1000 đồng vào tay tôi rồi." "Chú An tử sợ đến mức hồn phi phách tán Chẳng lẽ giữa ban ngày ban mặt Gặp phải bọn bốn người Kỳ lập tức khống chế an tử Dẫn vào phòng bảo an Nhanh chóng rút điện thoại Mấy ngón tay linh hoạt bấm bàn phím Chỉ nháy mắt đã nối thông điện thoại Chào Lý Tiên Sinh Người anh cần tìm được rồi Bảo vệ cười hi hì, hì nói Đã hứa rồi nha 1.000 đồng đừng có quyệt đó Sau khi cút điện thoại An tử kinh hoàng hỏi Chú chú muốn gì tôi Khẩn trương như vậy làm gì? Bảo vệ bắt chéo hai chân trên bàn, thoải mái hút một điếu thuốc. Dù sao cửa phòng và bảo an cũng đã được khóa, một con danh như thế này làm sao trốn được? Không ngờ nhanh như vậy đã có 1.000 rồi à? Một đồng, chẳng lẽ tên bảo vệ này lại là lưu Manh? Sao gần trường học mà có một khu cư xá sô bổ quản lý yếu kém như thế này? Thực là không thể tưởng tượng được. Cũng phải thôi, đa số ở đây toàn là những căn hộ cho thuê giá rẻ chắc là tiểu mỹ vì tiền nhà và gần trường nên mới chọn thuê ở khu này, nhưng mà chị An lại không được bảo đảm. Lúc này ngoài cửa xuất hiện một thanh niên tuấn tú, dáng người cao ráo rắn bảo vệ vừa nhìn thấy thanh niên kia lập tức mở cửa, vẻ mặt tươi cười nói: "Chào Lý tiên sinh, anh xem, cô gái này chính là mấy cô cậu sinh viên ngày hôm đó." Lý Ảnh lập tức nhìn về phía An Tử liền gật đầu nói: "Tốt, cảm ơn bác, đây là 1000 đồng bác cầm lấy." Lý ẩn không chút nào luyến tiếc chút tiền này, bỏ ra 1000 đồng có thể cứu một mạng người, cái giá này coi như là rẻ rồi. Hắn không giống với đa số người máu lạnh trong xã hội ngày nay, thờ ơ lạnh nhạt với sự bất hạnh của người khác mà lại luôn quan tâm đến tính mạng của người khác dù đó là ai. Anh anh là ai? An Tử lúc này càng thêm hoảng sợ, nhưng mà Lý ẩn nực tức hỏi. Em đã thấy cái gì hả? Lý ẩn dẫn cô ra khỏi phòng bảo an, tiếp tục truy vấn. Nói cho tôi biết Ngày 3 tháng 11 hôm đó em đã thề cái gì Thề Nói mau Nếu không em rất nguy hiểm 48 tiếng đồng hồ đã sớm trôi qua Mà cửa chính nhà trọ lúc nào cũng có người giám thị Nói cách khác Cô bé còn sống chỉ có một cách giải thích Cô bé đã thề Nói cách khác hiện tại Cho dù cô bé có muốn vào nhà trọ Cũng không thể được rồi Hiện tại nhất định phải biết rõ nội dung Và thời gian cụ thể mà cô bé đã thề Vậy mới câu cây sách ứng phó Tôi không biết anh thả tôi ra An tử Có vẻ muốn thết to lên Có người xàm sỡ rồi Lý ẩn lập tức nói Có phải em đã từng tiến vào một tòa nhà trọ Trong người có phải tự nhiên xuất hiện một cái chìa khóa Ngực tự nhiên cảm thấy nóng rát đau đớn Giống như ngọn nổ thiêu đớt bên trong An tử đột nhiên ngây ngẩn cả người Anh ta nói hoàn toàn chính xác Anh làm sao biết Chiếc chìa khóa đó có ở đây không Để Để ở nhà tôi Nhưng rốt cuộc có chuyện gì mới được? Em đã thề đúng không? Nội dung lời thề có liên quan gì đến quỷ thần không? Đại loại như phạm lời thề sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh hoặc chết không đức chân thân gì đó. Thề quỷ thần, An Tử ngạc nhiên vô cùng. Anh ta ra mấy chuyện này cũng biết. Tôi, đúng là tôi đã từng thề. Nội dung là gì? Có nhớ rõ thời gian thề hay không? Em nhất định phải giữ đúng lời thề, nếu không, anh rốt cuộc là ai? Có thể giải thích một lần cho tôi rõ ràng đầu đuôi không? Tôi có bạn học sống trong khu này, cho nên bạn học. Tôi là học sinh học viện mỹ thuật bạn ấy. Em, bạn của em là Hạ Tiểu Mỹ à? Sau đó trong quán trà gần trường, xong rồi, các em tin chưa? Lý ẩn từ trong đĩa DVD lấy ra chiếc đĩa mà Hạ Uyên trước đây đã làm để phòng ngừa trường hợp tân chủ hộ không tin lời bọn họ nói, cho nên cố tình ghi lại đủ loại hình ảnh linh dị. Mấy ngàn vừa rồi là thiệt hả? Kha Âm Huynh toàn thân run sợ, vừa rồi An Tử gọi điện thoại mình nói có chuyện gấp mau đến gặp bạn ấy, nhưng thật không ngờ. Các em sao lại thế như vậy? Lý Ảnh nhìn bốn đứa, có một loại cản giáp ngắm ngẩm. Chẳng lẽ mấy đứa này không biết cái gì gọi là trên đầu ba thước có thần linh sao? Còn đối với những gì mình không biết, tốt hơn nên kính sợ một chút. Vả lại, Lý Ảnh bây giờ Đã là một con người duy tâm rồi Giống như trong mấy bộ phim kinh dị vậy Mấy nhân vật chính Không tin quỷ thần Đều đã bị đẩy vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục Không tin có quỷ Đợi đến lúc quỷ thực sự xuất hiện Kêu cha gọi mẹ cũng không kịp nữa rồi Liệu Nguyên Tân Bộ dáng lúc này cũng rất lo lắng bất an Phản ứng của Tông Viêm Chu Thì rất bình thản Mục đích của anh là gì Khang âm huyến đẩy mắt kính nói Chắc là thủ đoạn tuyên truyền của tà giáo đúng không Anh nghĩ tụi tôi dễ dàng bị lừa như vậy sao hả? Tôi biết, các em sẽ nói như vậy. Đi ẩn cảm thán thêm một câu trong bụng. Không tin quỷ thần, hại chết bản thân. Đúng lúc này, bỗng nhiên điện thoại của Tông Viên Chu gieo lên. Nó vội vàng nhận cuộc gọi. Tiếp theo, thanh âm chủ nhiệm khoa tới. Là sinh viên năm thứ 2, khoa hội họa. Tông Viên Chu đúng không? Dạ, đúng là em. Vừa rồi, nhà trường đã xảy ra một vụ mất trộm. Một nhân viên bảo vệ hình như do quá kinh hãi nên đã hôn mê trong phòng hồ sơ Tư liệu xới tung hết lên Hơn nữa dưới đất trên kệ hồ sơ Khắp nơi đều có vết máu Sao ạ? Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi Thông báo cho em biết là vì hồ sơ bị mất là chính là của em Và các bạn cùng lớp với em Tổng cộng có 4 sinh viên bị mất hồ sơ Tống Viêm Chu bất chợt cảm thấy toàn thân xếp buốt Khắp nơi đều là vết máu Bảo vệ kinh hãi hôn mê Hồ sơ sinh viên mất trộm Nếu như không vượt qua kiểm tra Thì quỷ sẽ đến tìm em ạ Lúc đó quả thực đã nói như vậy Mà điểm thi đã có bốn người bọn họ rốt cục Toàn quân tử trận Một đứa đều không đạt tiêu chuẩn Còn trong hồ sơ sinh viên Quả thực đứa nào trong bọn chúng Cũng khai địa chỉ gia đình Hết chương 4 quyển 4 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà chợ địa ngục tác giả Hác sắc hòa trùng Quyền 4 chương 5 Đã tìm được Các ngươi Tống viêm trù sắc mặt âm trầm cúp điện thoại nói Đây chỉ là cái đĩa giảm thôi Gạt được ai chứ Cái nhà trọ gì đó chắc chắn Là căn cứ tà giáo đúng không Thôi được rồi Lý ẩn quyết định dùng một chiêu cuối cùng Các em đi theo tôi Không phải vạn bất đắc dĩ Lý ẩn cũng không muốn làm như vậy Huyết tử chỉ thị đã quy định Một khi thề Trong một tuần không được bước vào nhà trọ Trước mắt thời gian quy định còn chưa kết thúc Cho nên cả bọn không thể tiến vào nhà trọ Nếu không cái bóng của chúng sẽ phát sinh dị biến Thao túng bọn chúng đi tự sát Nghe Lý ẩn nói như vậy Tống viêm chu biến sắc nói Vậy mà anh còn muốn dẫn bọn tôi đi nhìn cái nhà trọ đó Đúng vậy Lý ẩn đáp Tuy trước mắt các em không thể tiến vào nhà trọ Nhưng mà ở bên ngoài đứng nhìn Vẫn được mà Một giờ sau, được rồi chúng tôi tin lời anh Nhà trọ có đặc điểm kỳ lạ Ở bên ngoài không thể nào nhìn thấy được Khiến cho bốn người bọn Tống viêm chu ngạc nhiên chấn động vô cùng Thậm chí cảm thấy thế giới quan Đã hoàn toàn sụp đổ Nhưng lại buộc phải chấp nhận Khoa học kỹ thuật của loài người hiện đại Vẫn chưa giải thích được chuyện này Sau khi đã tin tưởng vấn đề tiếp theo chính là Anh nói bởi vì chúng tôi đã thề Cho nên không thể vào nhà trọ được sao Tại cửa chính nhà trọ bốn người vô cùng lo lắng hỏi lý ẩn. Còn lý ẩn thì gật đầu, rồi đáp. Trong một tuần, các em không thể vào đây, cụ thể các em thề vào lúc nào? Tôi nhớ khoảng 8 giờ 32 phút, Điếu Nguyên Tiêu lập tức đáp. Lúc đó tôi cố ý nhìn đồng hồ. Đồng hồ của em chính xác chứ? Chắc chắn không có vấn đề anh. Mỗi phút giây đều không thể có sai số. Bạn ấy nói không sai. Tông viêm Chu cũng nói. Lúc đó tôi có xem đồng hồ, thứ này của tôi là hàng Rolex chính hiệu do cha tôi đem từ nước ngoài về, tuyệt đối không có vấn đề. Lý, Lý Tiến Sinh, đúng lúc này, An Tử bổ nhào về phía trước mặt Lý ẩn nói, vừa rồi, lúc tôi đang đi vào cửa giá thì nhận được một cuộc gọi điện thoại, người gọi điện sợ la, sợ la. Sau khi nghe cô bé kể lại đầu đuôi, Lý ẩn giật mình nói, may mắn đã tìm đủ mọi người, yên tâm đi. Tiên thề chính là các em, nên đối tượng báo ứng cũng chính là các em. Tôi nghĩ người thân của các em sẽ không có chuyện gì đâu, nhưng mà ngàn vạn lần đừng gọi điện thoại về nhà hỏi thăm tình hình của bọn họ, làm như vậy có thể giúp con quỷ đó phát hiện vị trí của các em đó. Nếu không có khả năng cảm ứng phương vị, lại không có hạn chế địa điểm, thành phố ca lớn như vậy, không, thậm chí có thể rời khỏi thành phố ca thì muốn tìm được bọn họ cũng sẽ muôn vàn khó khăn. Nhưng mà cũng khó trách, dù sao với bốn người này thì đây mới là lần huyết tự chỉ thị đầu tiên. Đương nhiên, cũng sẽ tương đối dễ dàng vượt qua. Tiếp theo, Lý Ẩn tịch thu điện thoại của cả bốn nói. Các em, cầm trước chỗ tiền này, chọn một phòng trọ bình dân, không cần thể căn cước mà vẫn thuê được. Vào đó các em cải trang một chút, đội thêm cái nón hoặc đeo kính mát, cố gắng đừng để ai nhận ra. Tiếp theo, bốn người các em tận lực trốn được bao xa thì trốn. Đợi đến ngày thứ tư tuần tới chính là lúc 8 giờ 32 phút ngày 10 tháng 11 lập tức quay trở về nhà trọ này nhớ kỹ nếu gặp phải người quen cho dù là bằng Hiếu rất thân thiết thậm chí là cha mẹ đều không được bỏ hóa trang mấy ngày này cũng tuyệt đối không được liên lạc với bất kỳ ai tùy cha mẹ các em sẽ lo lắng nhưng tuyệt đối không thể con để con quỷ kia có bất cứ thời cơ nào để lợi dụng tại cửa chính nhà trọ sau khi dặn dò bọn họ những chuyện này xong Cả bốn đều gật đầu, nói xong rồi lại thấy nhẹ nhõm. Dù sao thành phố ca lớn như vậy, nếu quỷ không có khả năng cảm ứng vị trí của bọn chúng, thì làm sao có thể tìm thấy bọn chúng đây? Sau khi thở vào nhẹ nhõm xong, Lý ẩn xoay người đi về phía nhà trọ, thì nhìn thấy doanh cử dạ cùng hạ tiểu Mỹ đã đi đến cửa chính. Em cũng tới. Lý ẩn đẩy cánh cửa xoay ở lối xa vào nhà trọ nói với bốn người kia. Để tôi giới thiệu, chị này cũng là một chủ hộ trong gia đình. Tên là danh từ dạ Nếu các em có vấn đề Cũng có thể kiếm chị ấy tư vấn Giờ phút này hạ tiểu Mỹ đang đứng ở cửa chính nhà trọ Gương mặt ái náy nhìn bốn người bạn Không ngờ lại làn liên lụy tới bốn người bạn học Nhất là An Tử Cậu ấy là bạn thân của mình à Thật có lỗi An Tử Điễu Nguyên Tân Khang âm huyến Tông viêm chu Tớ Điễu Nguyên Tân sau khi chừng mắt nhìn cô bạn một cái mới nói Được rồi đừng nói nữa Bây giờ nó những lời đó có tác dụng gì? Đúng lúc này, Lý Ẩn kể sát vào doanh tử dạ, thấp giọng hỏi cô. Rõ ràng nhà trọ biết trước tương lai sẽ có lời thề độc địa này, như vậy lần này sao mới có thể tìm ra sinh lộ được đây? Lý Ẩn vẫn không được yên tâm, mặc dù nói lần thứ nhất tham gia huyết tự chỉ thị, tỷ lệ sống sót rất cao. Hơn nữa lần này rõ ràng quỷ không có năng lực cảm ứng vị trí của bọn chúng đến địa chỉ nhà. Cũng phải đi tìm mới ra Như vậy chỉ cần trốn đi thì không có vấn đề gì lớn Chỉ nói là không vào nhà chợ thôi Thành phố ca lớn như vậy Trốn ở đâu cũng được cả Nhưng mà thực sự có đơn giản như vậy không Thực tế rất khó nói Bất luận thế nào Màu chóng tìm ra sinh lộ Mới là thượng sách Quỷ nhất định sẽ dùng trăm phương ngàn kế Để tìm được bọn họ đấy Có khi nào Cái này giống với trò chơi trốn tìm Không thể nào Mặc dù là lần đầu tiên tham gia huyết tự chỉ thị Cũng sẽ không đơn giản như vậy. Có thật là quỷ không cách nào cảm ứng được vị trí của bọn chúng không? Sở dĩ có kết luận này cũng chỉ là do quỷ lấy đi địa chỉ nhà bọn chúng thôi. Nhưng đây không phải là thủ đoạn lừa gạt của nhà trọ chứ. Dù sao nhà trọ đã lừa gạt bọn hắn quá nhiều lần rồi. Nếu như quỷ không cách nào cảm ứng được vị trí của bọn chúng thì việc ẩn núp là quá dễ dàng. Hạn chế duy nhất chính là không thể tiến vào nhà trọ thôi. Doanh tử giả liếc nhìn Lý ẩn hỏi Điện thoại của cả bốn đều đã hủy hết rồi phải không? Không, Lý ẩn đáp Kế hoạch của anh là thế này Để mấy người hoa lên thành cầm điện thoại của bốn đứa nó đi khắp nơi trong thành phố ca Tiếp theo là dặn chúng cắt đứt liên lạc với người nhà Anh đã nhiều lần dặn dò chúng Tuyệt đối không thể dùng bất cứ phương thức nào liên hệ với người nhà Quỷ hồn tuyệt đối có khả năng cải trang thành họ Đến tìm bọn chúng Khi đó thì phiền toái Nhưng mà tôi thấy anh dẫn chúng đến trước cửa nhà trọ thế này thật không thỏa đáng. Dù sao, nhà trọ vào quỷ hồn cũng không biết có bao nhiêu mối quan hệ. Vậy thì không lo, Lý Ẩn lắp đầu nói. Căn cứ vào kinh nghiệm mấy chục năm của các hộ gia đình tiền bối, nhà trọ này chỉ thông báo huyết tự và chỗ tránh nạn cuối cùng trong quá trình chấp hành huyết tự chỉ thị. Nhà trọ hoàn toàn trung lập, cung cấp sinh lộ cho các chủ hộ, hạn chế các lân lực của quỷ, đồng thời cũng tăng dần độ khó. Theo các lệnh chấp hành huyết tự chỉ thị, khiến huyết tự, tỷ lệ tử vong của các chủ hộ tăng cao, cũng làm cho chủ hộ từ lần thứ 6 đến lần thứ 10 chấp hành huyết tự chỉ thị có thể trực tiếp trở về nhà trọ. Độ khó của huyết tự luôn được nhà trọ cân đối, tuyệt đối sẽ găm lâm vào hoàn cảnh khủng bố không lối thoát. Lúc này đây, chuyển quỷ không cách nào cảm ứng được vị trí của bọn chúng cũng đã được kiểm chứng. Vậy sao? Kiểm chứng thế nào? Bởi vì hồ sơ sinh viên của chúng đã bị lấy đi. Hơn nữa có một người không rõ thân phận đã gọi điện thoại cho An Tử hỏi thăm đường đến nhà cô bé. Nghe đến đó, danh tử dạ đột nhiên hỏi hồ sơ sinh viên bị lấy đi và An Tử nhận được điện thoại hỏi thăm lúc nào. Nhận được thông báo mất hồ sơ khoảng nửa giờ trước, An Tử nhận được điện thoại là khoảng một giờ trước. danh tử dạ bỗng nhiên quét mắt một vòng nhìn bốn người kia nói với Lý Ẩn, xem ra không thể để bọn chúng cứ như vậy mà đi khỏi đây được đâu, cái gì? Không đợi Lý Ẩn kịp phản ứng, đột nhiên sau lưng An Tử, Liễu Nguyên Tân bỗng nhiên vươn tay ra, đôi tay kia vậy mà nằm trong ống tay áo kimono màu đỏ thẫm, còn hai bàn tay duỗi thẳng ra đó lại là màu trắng bạch, móng tay sắc bén giống như móng vuốt thú. An Tử, Lý Ẩn lập tức thét lên một tiếng lớn, An Tử bị làm cho hết hồn liền quay đầu ra đằng sau nhìn, nhưng mà sau lưng trống không, tiếp theo ba người đều phát hiện, Liễu Nguyên Tân đã biến mất vô tung vô ảnh. Quả nhiên là vậy a. Chứng kiến cảnh tượng khủng bố thế này Nhưng biểu tình của tử dạ vẫn thản nhiên Không biến sắc chút nào nói Dựa theo anh nói Thì một giờ trước Hồ sơ sinh viên đã bị lấy đi rồi Sau đó căn cứ vào lội dung hồ sơ Nó hoàn toàn có thể tìm đến Một trong bốn người Giết chết người đó Sau đó đến lúc ăn tử gọi điện thoại trụ tập mọi người Nó có thể biến thành bộ ráng Của một người mà nó đã giết đi đến nơi đây Ba người còn lại Lập tức phát ra tính thét thê lương Lý ẩn vội vàng ngay lập tức hét to với ba đứa nó. Trốn đi, ba đứa em tách ra trốn mau. Ba đứa mặt trắng, không còn mồ hột máu, lập tức bung chân chạy như điên, chạy về hướng con hẻm nhỏ dẫn đến nơi này. Cùng lúc này, Ziyoko đã trở lại khách sạn, nhưng mà vẫn không thu hoạch được gì. Hiện tại, thời gian không còn nhiều. Sau khi Norihiko đại ca chết đi, Yukiko tỉ tỉ rất thương tâm. Đối với những người xung quanh, càng lúc càng lạnh nhạt. Về sau còn muốn đi Trung Quốc du học Ziyoko cảm nhận được Sukiko tỉ tỉ đối với cái chết của Norihiko đại ca Đã đổ lỗi cho cô Lúc đó Norihiko đại ca là dẫn mình đi về nhà cũ thăm cha ruột Ziyoko là con nuôi của nhà Ozakiri Chứ không phải là con gái ruột Nhà Ozakiri giáo dục con cái rất nghiêm khắc Cha mẹ cũng nghiêm khắc với cô như vậy Từ nhỏ đã dạy cô cắm hoa, trà đạo và đủ loại công việc nội trợ phức tạp. Tự hồ hy vọng tương lai cô được gà vào nhà khác sẽ không làm xấu mặt. Nhà Ozakiri, Nohiriko và Yukiko thì rất quan tâm đến mình đối đãi với cô như anh em ruột. Ngày xưa hai hình mội này đã dành cho Ziyoko rất nhiều sự quan tâm ấm áp. Còn hôm nay hai người kia, một người thì đã chết, người còn lại thì... Thời gian nhanh chóng trôi qua, mặt trời dần dần lận về phía Tây, màn đêm buông xuống. Hết chương 5 quyển 4, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.